Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio chấm nét. Các bạn đang nghe trên và cười bảo. <cười> Có chuyện khấp nên anh mới gọi em chứ. Mỹ Khanh tạm nguôi giận, đẩy Hưng nằm xuống bên cạnh. Nàng ngạc nhiên là hôm nay Hưng đón nàng mà không chuẩn bị gì cả. Đầu tóc bù sủ, quần áo nhào nát không thanh. Không lẽ mà nàng lại rục gã đi tắm thì kỳ quá. Nàng bảo. Cởi giày cho em đã. Hưng tụt xuống, quỷ bên mép giường, tháo giày cho Mỹ Khanh. Rồi tiện tay tốc váy nàng lên và úp mặt vào bụng nàng, Mỹ Khanh nhột quá ngồi bật lên và hỏi lại, "Anh, ờ em hỏi anh nè, chuyện gấp của anh là chuyện gì? Buổi này em không có ở lâu được văn đâu, tại vì văn phòng hôm nay là ngày đầu mở cửa, bao nhiêu công việc dồn dập, chuyện gì, nói ngay đi." Hưng Vân Quỷ Mỹ Khanh ngồi trước mặt, thòng hai chân xuống đất, váy kéo lên cao để hở nguyên cái quần lót trắng. Hưng vòng hai tay ôm lấy người Mỹ Khanh, Áp mặt vào bộ nàng và thả nhiên đáp Anh cần một trăm ngàn Em lo gấp cho anh được không Mỹ Khanh phì cười thành tiếng Tưởng Hưng nói đùa Chắc Hưng biết nàng mới mở Medical Center kẹt tiền lắm Cho nên mới chọc gẹo nàng Nàng đẩy Hưng ra và đứng dậy dịu dàng bảo Anh để em cởi áo ra đã Nằm nhanh hết Nàng đưa tay cởi nốt ngực Theo thói quen mỗi lần đến gặp Hưng Nhưng Hưng ngăn lại và bảo Khoan cởi đầu nói chuyện cho xong đã. Anh cần 100.000 ngày mai em đưa cho anh có được không? Mỹ Khanh khựng lại, chớp mắt nhìn hư một chút, rồi lại mỉm cười bảo: "Thôi anh, đừng có giỡn nữa. Ừm, em không ngờ là em sửa sang lại cái building tốn như vậy, tiêu lạm gần 200.000. Anh túc than quá trời luôn. Ờ tối hôm qua ngồi tính toán lại sổ sách, chắc phải vài năm nữa mới lấy lại được vốn." Nghe Mỹ Khanh phân trần, mặt Hưng Tỉnh bơ không một chút xúc động. Gã đứng chống nảnh trước mặt Mỹ Khanh và lệnh lồng bảo Em lỡ tiêu lố hai trăm ngàn rồi Bây giờ đưa cho anh thêm một trăm ngàn nữa có bao nhiêu đâu Anh nhắc lại anh cần gấp một trăm ngàn Nghe giọng nói và nhìn hết mặt của Hưng Mỹ Khanh chật nhận ra là gã không đủ sợ Nàng làm người một chút rồi run run nhấn mạnh ừ, Nhưng mà bộ, bộ tiền là rác hay sao mà, mà anh hỏi kỳ vậy Một, một ngàn em cũng không có Chứ nói gì một trăm ngàn Em đang kẹt cứng vì business mới mở Em Không nhìn nàng ngắt lời Anh biết em kẹt chứ Nếu không thì anh đã yêu cầu em đưa cho anh nửa triệu chứ đâu phải một trăm ngàn Nhưng mà ông túc thiếu gì tiến Mỹ Khanh nhịn không nổi Nàng khát lên Em cho anh biết nha Dù chồng em có tiền đi chăng nữa Thì em đâu phải là cái máy cho anh ngoi của đâu Em đến với anh vì tình cảm mà Anh xử với em như vậy mà ừ. có ai được hả Hưng kéo cái ghế lại ngồi bên Mỹ Khanh và Ôn Tồn Bảo. Anh cũng đến phe em vì tình cảm thế chứ. Tình và tiền lúc nào chẳng đi đôi với nhau. Mỹ Khanh tức giận quát lên, con run rếu lắm cũng ngoan. Nàng có cảm tưởng mình hiền lành quá nên Hưng mới coi thường như vậy. Nàng tưởng bao nhiêu lần gối chăn nồng cháy với Hưng là do động cơ của tình yêu gã dành cho nàng, cũng như nàng say mê gã. Hóa ra gã chỉ nhằm trục lợi dụng. Giờ này nàng mới thấy mình ngu dại, mang nỗi nhục sâu xa về đem thân xác khiến dân trong một thằng lưu manh. Nàng quát lên: "Anh nói cái gì? Anh nói anh tình cảm à? Anh là thằng đào mỏ chứ tình cảm cái gì?" Giọng Hưng vẫn tha thiết. "Không có tình cảm thì làm sao anh nằm với em cả năm nay? Anh về Việt Nam thiếu gì con gái trẻ đẹp hơn em? Em dù sao cũng đã hai con rồi. Chỉ vì em bảo là em yêu anh nên anh mới đáp lại tình yêu của em." Em yêu anh thì em phải lo cho anh chứ Một trăm ngàn đối với em có đáng gì đâu Mỹ Khanh không nói được nữa Cổ hậu như vừa có cái gì chạm lấy Nàng không ngờ thằng bất dạy này Trở mặt nhanh như thế Nàng vùng vằng đứng dậy Cầm bóp bước sang cửa và hầm hầm bảo Từ nay Từ nay tôi không muốn nhìn mặt anh nữa Đồ khốn nạn tôi, tôi cấm anh không được gọi phone cho tôi Anh xin tôi cái xe mẹt xe đi là quá đáng lắm rồi Bây giờ lại còn đòi cả đống tiền nữa ừ. hả Tiền mà hôi nước mắt của chồng tôi chứ cứ phải lượm ngoài đường đâu Hưng chậm dãi đứng lên theo Mỹ Khanh ra gần cửa Gã nắm cánh tay Mỹ Khanh kéo mạnh lại và nói Khoan Em không muốn nhìn mặt anh nữa Thì anh cũng đâu có cần nhìn mặt em Nhưng một trăm ngàn thì dứt khuất em phải đưa cho anh Đưa cho anh đủ một trăm ngàn rồi anh biết Không bao giờ gặp lại Nhưng... em nữa Mỹ Khanh dẳng tay gã ra và gào lên Anh muốn cho ra Tôi cho anh biết Một đồng thôi cũng không cho thà là tôi cho ăn mày chứ à, à, ai mà đi cho cái quân phán bội ăn cháo đa bát. Tôi tôi không ngờ, tôi không ngờ trên đời này có cái kẻ mặt dày như anh. Trong khoảnh khắc, Mỹ Khanh thoáng nhớ đến em trai mình. Từ thuở còn trung học đã nhìn ra tư cách của Hưng và gọi Hưng là thằng dư thủ dư thực vô thích sử. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net